bé như ghét ông cường ngay từ lúc gặp ông lần đầu tiên bé như còn nhớ rõ lúc đó cô bé chỉ mới lên bảy tuổi thôi mẹ bé vừa mới ly dị với ba và đó cũng là lúc mà bé như cảm thấy cô đơn nhất bé như thủ ghét mẹ bé đã bỏ ba để lấy ông cường và bé như vẫn còn giữ hoài cái ý nghĩ này trong đầu cho đến tuổi vị thành niên càng lớn lên bé như càng căm ghét ông cường bé như chỉ biết một điều là cuộc đời bé như bị g i a o động mạnh bởi cuộc ly hôn của cha mẹ bé dù rằng ông cường đã đối xử với bé như thật tốt như một người cha ruột đối với con nhưng không hiểu sao trong lòng bé như luôn luôn tỏ ra chống đối lại ông mẹ bé và bé như thường có những cuộc đấu khổ với ông cường nhất là từ khi bé như bước vào t u ổ i vị thành niên thì tình trạng lại càng tệ hơn nhưng bé như cũng phải ngạc nhiên là dượng luôn luôn chăm sóc rất chú đáo cho bé mẹ bé bị bệnh nên bà không thể có con được nữa bé như nghĩ ông sẽ bỏ mẹ bé để kiếm con nối dõi nhưng không trái lại ông luôn luôn quấn quýt bên mẹ bé để an ủi và tận tình lo lắng cho họ khi bé như lên mười ba tuổi thì ông làm giấy nhìn nhận bé như là con đỡ đầu của ông bất chấp sự chống đối và thái độ khinh ghét của cô bé ông vẫn giữ nguyên quyết định này làm bé như đến ngỡ ngàng đến lúc nhận được giấy tờ chính thức thì bé như gào lên với mẹ tại sao ông làm vậy con không phải là con của ông con không muốn mang họ của ông ông ấy không phải là cha con mắt bé như n h ò a lệ mẹ mẹ nghĩ sao chuyện này bởi ông ấy luôn săn sóc đến mẹ con mình ông ấy không bao giờ đánh đập mẹ không bao giờ đánh con mẹ nghĩ là con nên cho ông một dịp may vì ông còn tốt hơn cả chính cha ruột con nữa không đúng vậy mẹ không bao giờ cho ba con dịp may được làm một người cha đúng nghĩa má đã đuổi ông đi để vui bề với ông cường hơn nữa dượng còn trẻ hơn má đến cả mười tuổi lận mẹ bé lấy tay làm giấu ngăn bé như lại thảo như vậy đủ rồi dượng chỉ nhỏ hơn mẹ có sáu tuổi thôi nhưng điều đó đâu có gì như quan đến chuyện này mẹ xa ba con vì ông ấy đánh đập mẹ rất nhiều lần con còn quá nhỏ để biết những gì đã xảy ra cho mẹ bây giờ thì con nên chấm dứt chuyện này đi khi con đủ mười tám tuổi con sẽ tìm đến ở với ba ruột của con ông ấy không đáng làm cha con con ghét ông bốp bé như cảm thấy nóng rát một bên mặt vì cái tát của mẹ bé bé như lấy tay ôm mặt khóc lớn bé như đứng chết lặng trong khi mẹ bé thì tỏ ra xúc động mạnh bà như muốn tìm nơi gì đó để xin lỗi bé như nhưng bé như đã chạy vội về phòng suốt ngày hôm đó bé như khóc thật nhiều bé như nghĩ mẹ bé hết còn yêu thương bé và ông cường là người đã lấy đi tình mẫu tử của họ cũng chính ông đã làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình bé như không hiểu tại sao mẹ bé có thể hành động như vậy được khi bé như lên mười bốn tuổi thì một tai biến lớn xảy ra làm đảo lộn đời sống của bé mẹ bé thường đón bé như tại trường học ngày hôm đó hơi lạnh trời lại mưa to gió lớn bé như đứng đợi ở c ổ n g trường gần một tiếng đồng hồ mà mẹ bé vẫn chưa đến đón đang tính đi bộ tà tà về nhà thì bé như thấy xe ông cường xả tới Như lên xe gấp ba trở đi mẹ con mẹ con bị tai nạn giao thông bé như hết bình tĩnh cái gì dượng nói sao lẹ lên con chúng ta phải tới bệnh viện gấp bé như nín t h ì n h ngồi lên xe của dượng trời mưa rét dượng cũng yên lặng lái xe tim bé như đập thình thì ị hy vọng mẹ bé không việc gì khi tới bệnh viện họ chạy thẳng vào khu cấp cứu để nhìn mẹ bé vị bác sĩ chở họ ngay ngoài cửa phòng với nét mặt buồn bã dượng đưa tay cho bé như nắm rồi bước tới trước mặt ông bác sĩ ông là trần mạnh cường vâng tôi đây bệnh tình vợ tôi ra sao bác sĩ tôi sợ bà tuyết mai tên của mẹ bé khó qua khỏi bà mất nhiều máu quá bác sĩ nói người bé như lạnh di bé như run lên trong khi tiếng ông cường như gào lên bạn đang đọc truyện sách tại trang w e b h d l o v e xyz không trời ơi không thể như vậy được tôi ân hận đã không làm gì hơn được vị bác sĩ nói thêm toàn thân bé như bất động bé như chết lặng nắm chặt tay ông cường ông cũng nhìn bé như với cặp mắt u buồn đẫm nước mắt đau lòng quá con ơi dượng ân hận quá bé như đứng như trời t r ồ n g trong vài phút cho đến lúc nước mắt bé như trào ra rơi rớt xuống mặt bé như bé như thật xúc động không nói được gì ông cường t r ò n g tay qua vai bé như như để biểu lộ sự an ủi bé như như trong cơn ác mộng bé như hy vọng mình tỉnh khỏi cơn mộng để nhìn thấy lại mẹ bé hiện hữu bên cạnh bé như nhưng rồi bé như cũng nhận thức đây không phải là một cơn ác mộng mà đây là sự thật mẹ bé mẹ bé đã chết sau một hồi lâu bất động bé như rời ông cường dựng nhìn bé như với ánh mắt buồn thảm mắt ông đã đỏ lên vì khóc bé như nhìn ông xúc động cuối cùng bé như cũng gào lên thành tiếng mẹ ơi mẹ bỏ con thật rồi sao không trời ơi ông cường vội ôm lấy bé như ông kéo sát bé như vào người ông như để che chở bao bọc bé như đó cũng là lần đầu tiên bé như ôm lấy ông họ bật khóc một hồi lâu